nói dứt lời, thất cẩm tiên sinh cứ lắc đầu mãi và nhìn thân chủ bằng ánh mắt nặng chịu xót xa. Một cơn gió nhẹ thổi đến làm bốc lên một mảng bụi mờ trên sân gạch và làm mấy chiếc lá rơi là tả trên mặt bàn. Thất cẩm tiên sinh gom lá, quăng xuống bên cạnh, rồi mở cuốn sách tàu ở trang có vẽ hình bàn tay đẩy lại trước mặt bà tạo. Nhưng bà không thèm coi vì có coi bà cũng chẳng hiểu gì bà từ từ mở bàn tay của mình nhìn vào dù chẳng biết đường nào là đường sinh đạo hoặc nhân duyên bàn tay ấy bây giờ lạnh ngắt run rẩy dơ ra trước mặt thất cầm thiên sinh thiên sinh thở mạnh rồi buồn rầu chia sẻ bà số mệnh đã an bài tôi chả biết nói sao để an ủi bà tôi cũng mong là tôi đoán sai nhưng bà cũng biết tôi chưa đoán sai ai bao giờ Thôi bà về lo liệu chuyện hậu sự đi là vừa Bà Tạo nâng vạt áo thấm nước mắt rồi hỏi thế, thầy, thầy có cách nào giúp tôi không thầy Dù có phải chia nửa ra tài Tôi cũng cam chịu thầy à Thất cầm tiên sinh lắc đầu nhẹ nhẹ Và giọng nói pha đẩy nước mắt Người ta đâu có đem tiền ra mà mua được mạng sống Vua chúa ngày xưa giàu sang đến thế mà cũng không cưỡng lại được mệnh trời. Bà tạo nóng ruột, mếu máu ngắt lời. Nhưng thầy không có cách nào cứu tôi sao thầy? Tôi tưởng là người giỏi như thầy thì thì phải có cách cải số cho người ta chứ. Chả nhẽ thầy thầy ngồi thầy nhìn tôi chết tha sao? Thầy dỗ mà còn cải được số cũng hồ chi là thầy. Thất cầm tiên sinh trầm ngâm một chút rồi nói, cũng có chứ thưa bà. Số mạng đôi khi cũng có thể cải được Chuyện Kiều đã ghi rành rành rằng Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều Khổng Minh xưa biết mình sắp chết Lập đàn thất tinh Để cầu sống thêm một giáp nữa Người đời cải số là thường Huống chi Bà là người từ bé đã thi ân bố đức Cứu giúp người nghèo Hoàng thiên hậu thổ đều chứng giám Sách địa lý có câu Tiên tích đức hậu tầm long Chẳng có gì quý bằng tu thân tích đức Người nhân hậu như bà Tôi nỡ nào khoanh tay nhìn bà vắn số Nhưng mà duy chỉ có điều mà tôi còn ngần ngại Bà tạo mừng rỡ Vì thoáng thấy niềm hy vọng lóe lên Bà nắm tay ông thầy lắc mạnh và hỏi dồn thầy, thầy, thầy ngại cái gì hả thầy Thầy cố giúp tôi đi Giờ này còn kịp mà thầy Thầy ngại gì xin thầy cứ nói đi ạ hất cầm tiên sinh thố lộ. Chà là thế này bà, tôi xem cung phu của bà thì thấy ông nhà có cái số quá vợ ở tuổi 43 trùng hợp với đường sinh đạo của bà bị đứt đoạn vào sang năm, tức là bà 39. Nhờ vận hạn của ông với bà trùng hợp với nhau mà tôi nghĩ ra được cái cách cứu bà, nhưng thú thật là tôi ngại chưa dám nói. Bà Tạo lại nắm chặt bàn tay ông thầy... Giật mạnh và hồi hộp nói... Xin thầy cứu tôi... ơn này tôi không dám quên đâu ạ... Thất cẩm tiên sinh cười. cười... Đấy... Bà lại nói chuyện ân nghĩa với tôi... Bà là người nhân đức... Nếu tôi cứu được bà... Thì thật sự ra là trời cứu bà... Chứ chả phải tôi... Bao nhiêu năm qua... Bà đã tích đức... Bây giờ là cái lúc cái đức của bà... Trở lại với bà đấy... Bà Tạo sốt ruột cắt ngang... Vâng vâng, thế thì thầy thầy nói đi thầy, thầy bảo sao rồi tôi nghe Liên à, xin thầy làm phúc cho ạ. Thất cầm tiên sinh nhập đề. Bà phải cưới vợ lẽ cho ông nhà. Nói ra thì thất đức, nhưng mà cái số nó như thế. Bà cưới vợ lẽ cho ông, đem nó về ở với ông làm chị làm em với bà. Sang năm nó sẽ chết thay cho bà để đúng với cái số ông nhà bị quá vợ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 bà tạo uể oải đứng dậy hoang mang vừa vui vừa buồn bà bước đi mấy bước rồi mới chợt nhớ ra quay lại đặt tiền vào đĩa tạ ơn thất cẩm thiên sinh và nhân tiện hỏi thế thầy còn ở đây lâu không ạ hay là trước thầy về nhà tôi xơi bữa cơm dưa muối để ông nhà tôi được thù tiếp thầy ạ thất cẩm thiên sinh lắc đầu cảm ơn bà có lòng nhưng tôi vội lắm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 Ông Tạo chỉ giữ lại một mảng đất nhỏ vuông vức trước hiên Để trồng các loại cây kiểng mà thôi Ông đang cắt tỉa cây liệu Khẽ quay lại nhìn vợ và hứng hờ nói Bà về rồi đây ư Chúng nó đang luộc bánh trong bếp Bà vào xem nó, nó thế nào Rồi ông lại tiếp tục khom người tỉa nhánh cây Bà Tạo buồn rầu lên tiếng Ông ạ và, Ông vào để tôi bảo cái này này Ông Tạo đang dở tay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 Để thiên hạ biết thâm ý của bà Là tìm người thế mạng cho mình Bà muốn dân làng nhìn việc bà cưới vợ lẽ cho chồng Là một hành vi rộng lượng và yêu chồng Theo truyền thống lâu đời của xã hội Việt Nam mà thôi Người nhà ông Tổng đi rồi Ông Tạo quay vào bảo vợ Bà còn nhớ cái lão cai hoàn không Lão ấy mới thật là thôi Để đến 8 đứa con Nhà nghèo rất mùng tơi Chạy ăn từng bữa không xong Năm ngoái Nghe lời thằng thầy bói nó bảo là Thằng thứ năm có số đại phú Sau này bố mẹ được nhờ Thế là sinh ra cái tật Con yêu con ghét Cả hai vợ chồng dồn hết mọi thứ cho cái thằng thứ năm Mặc kệ bảy đứa kia nheo nhóc Như bảy lợn Lê la xin ăn ở ngoài chợ Hỏi ba Ta chắc gì cái thằng con thứ năm mới mai sau Nên cơm nên cháo Mà bây giờ tập trung dồn hết mọi thứ cho nó Đến nối bỏ mặt bảy đứa kia Hôm nọ gặp tôi ở nhà ông Lý Đó hỏi vay tiên Tôi mắng trong một trận nên thân Bà Tạo phân bua Thì cái ấy thì tôi cũng đồng tình với ông Con yêu con ghét là không phải Ông Tạo ngắt lời Ý tôi muốn nói là Đi tin thầy bói đến cái độ mà hất thổi con mình Là cha mẹ bất nhân Bà Tạo dịu giọng thuyết phục Vâng Tôi có cãi ông đâu Nhưng mà trường hợp của tôi thì khác Cả hai ông thầy đều bảo là bản mệnh tôi xấu lắm hễ mà qua được năm nay á Thì tôi sẽ sống rất thọ Ngoài bát tuần Bát tuần thì tôi cũng chả cần Nhưng mà tôi muốn sống mà lo cho các con các cái Nó yên bề ra thất xong đã Rồi mà có nhắm mắt xuôi tay thì cũng an lòng Ông Tạo không nói gì Bà Tạo lại thêm Mà mà cả hai thầy cũng bảo như nhau Hỏi ông Mình có kiêng có lành chứ cứng đầu làm sao được, nhỡ mà có chuyện gì thì hối không kịp. Ông Tạo đứng dậy, cầm cái tăm tre quẹt ngang hàm răng kêu lách tách, rồi ông cài cái tăm lên tai và bước ra thềm. Ông dặn vợ, tôi sang ông Tổng kẻo các ông ấy chờ, cơm nước xong thì bà cứ khép cổng cài then lại, nửa đêm tôi có về thì tôi gọi cái sen nó mở. Bà Tạo đã quen với những đêm vắng nhà của chồng nên chỉ nhắc Này nhớ khoác theo cái áo giả nhé Nhớ mà đêm khuya về cho nó đỡ lạnh Mùa này tưởng là nóng mà lắm hôm rời vẫn còn rét lắm đấy Ông Tạo vào buồng lấy áo rồi băng ngang mảnh sân nhỏ Và đi thẳng ra cổng Ông cắm đầu dạo bước trên con đường làng Rẽ mấy lối tắt để đến nhà ông Tổng cho nhanh Vì biết họ đang nóng lòng chờ ông